Cùng Lâm kinh Vũ, Minh Dương Đạo Nhân ngồi cùng nhau Bên cạnh người ông ta còn có Tâm Phúc, Nam Thạch Hầu Vương Tông Cảnh thì đang đứng ở phía dưới, im lặng không nói Hiện tại, Vương Hồng dẫn đường đến nơi xong cũng đã lùi ra Bất quá ở sân bên ngoài đại đường vẫn tụ tập không ít người Đám thiếu niên, Nam Sơn cũng ở trong số đó Lúc này mặt ai cũng chưa hết vẻ kinh ngạc Không ngừng to nhỏ bàn luận điều gì đó Thì thoảng lại ngóng hứa bên trong đại đường Tên béo Nam Sơn đứng ở vòng ngoài đám đông Trông nó sau 3 năm cũng đã lớn lên không ít Thân hình có vẻ như càng thêm béo tròn Hiện tại vẻ mặt của nó biến đổi phức tạp nhất Ngư ngẩn nhìn về phía ống người vừa quen thuộc Lại vừa lạ lẫm đang đứng trong đại đường Sát mạng Xuân Thị Vũ hiện tại cũng mười phần kinh ngạc Sau khi nghe Lâm Bình Vũ kể lại đầu đuôi câu chuyện Ông ta chăm chú nhìn Vương Tùng quanh một lúc sau cũng thở dài một hơi đứng dậy đi tới bên cạnh vương tổng cảnh quan sát kỹ thêm một lượt Chỉ thấy thứ thiên liên này so với những đứa bình thường thì cao hơn khá nhiều thật ra hiện tại bất quá cũng có 14 tuổi nhưng đứng trước mặt mình thì cũng cao không kém mình bao nhiêu cả Vương Thị Vũ vốn xuất thân là chi trưởng của vương gia xếp hàng lớn nhất trong đám cùng bố phận bởi vậy nếu nói về vài vế trong tộc Vương Tông Cảnh phải gọi ông ta là đại phá phụ Nhưng thực ra hai người cũng là chú cháu Có điều nhiều năm qua con cháu nối dõi của vương gia rất vượng, Bởi vậy ngày trước vương gia Vương Thị Vũ cũng không đặc biệt xem trọng đứa cháu này Thế nhưng ba năm qua vốn cho rằng nó đã chết thì nay đột nhiệt lại trở về Hơn nữa còn lớn như thế này trong lòng ông không khỏi cảm thấy chua xót. Ông đưa tay vỗ vỗ vào vai Vương Tông Cảnh Sắc mặt thoáng vẻ xúc động gật đầu nói về thì tốt rồi, về thì tốt rồi. Đoạn quay đầu nói với Nam Thạch Hầu, Thạch Hầu, chuyện gì sau ông cũng nên quan tâm, sớm sắp xếp cho Vương Tông Cảnh ổn thỏa. Mấy năm nay nó chịu khổ nhiều rồi. Nam Thạch Hầu vội gật đầu đáp ứng, vẻ mặt lộ rõ vẻ hân hoan cảm khái. Con trai Nam Sơn duy nhất của ông ta từ bé tới lớn cũng là thân cận nhất với kiểu thiếu gia nhỏ Vương. Ngày nào cũng chơi đùa trong đám con cháu của Vương gia. Ông yêu thắt ngứt chính là Vương Tông cảnh Năm đó Vương Tông cảnh xảy ra chuyện Trong lòng ông cũng chắc là rất buồn bã một thời gian Hiện nay đã thấy vì cảnh thiếu gia này an toàn trở về Lòng ông thật là rất cao hứng Lúc này thấy sự tình đã hòm hòm Lâm Tinh Vũ luôn tỏ ra hờ hứng Cũng đứng dậy nói Vương Thị Vũ Vương gia chủ Người ta cũng đem đến về đây đến rơi rồi Nơi này cũng không có chuyện gì nữa Ta xin cáo tử trước vậy Vương Thị Vũ vội vàng xoay người Cùng tay với Lâm Kinh Vũ nói lời cảm ơn Tông cảnh lần này có thể thoát được khốn đốn Đều là nhờ công của Lâm Tiền Sư Ơ này không dám tạo bằng lời Xin đệ cho chúng tôi Lâm Kinh Vũ mỉm cười ngắt lời Gia chủ quá lời rồi Không cần phải vậy. Nói đoạn nhìn Minh Dương Đạo Nhân nói Sư đệ, dành rỗi đến Ô Thạch Sơn một chuyến, Ta có chuyện cần nói với đệ Minh Dương Đạo Nhân cũng đứng dậy đáp Vâng Lâm Kinh Vũ không nói gì thêm, gật đầu với Vương Thị Vũ và Nam Thạch Hầu. Khi đi qua Vương Tông Cảnh, chỉ thấy ánh mắt thiếu niên này nhìn hắn không hiểu vì sao lại có mấy phần lưu luyến. Liền mỉm cười thốt, tạo trên ô Thạch Sơn, bên ngoài thành. Cậu nếu dối cũng có thể đến. Cặp mắt Vương Tông Cảnh sáng lên gật gật đầu. Lâm Kinh Vũ khẽ cười rồi đi thẳng ra ngoài. Trong đám đại đường còn lại, Minh Dương Đạo Nhân nói chuyện với Vương Thị Vũ. Nam Thạch Hầu thì dẫn Vương Tông Cảnh đi Vừa đi vừa cười nói cảnh thiếu ra Theo tôi nào Tôi đưa cậu đi tìm một căn phòng nghỉ Ổn thỏa xong sẽ cho cậu một bữa tiệc chảy chân Nhìn nét cười trên mặt Nam Thạch Hầu Vương Tông Cảnh trong lòng cảm thấy ấm áp Nó gật gật đầu Miệng co rút mấy lần rồi cũng lộ ra nét cười Đi theo ông ta ra ngoài Bên ngoài đại đường Ánh mặt trời rực rỡ Trong sân cũng không ít người Lúc này thấy Vương Tông Cảnh chồng như dã nhân đã đi cùng nam thạch hầu đám người liền xôn xao nam thạch hầu nhìn đám người này một lượt đầu mày tức thì nhăn tít lại bên đó đứng không ít người trừ mấy vị thiếu gia nhỏ vương còn không ít nhà hoàn gia đình túm tụm lại chỉ chỉ trò, trò. nam thạch hầu hừ một tiếng sắc mặt xa sầm đến mấy vết chừng mắt bọn họ hòn quát tụt tập vào đây ngó cái quái gì không có chuyện gì làm sao Ông ta đối với Vương Tông cảnh thái độ rất hòa ái Nhưng lần này đối với đám hạ nhân chỉ mắng một đám người lập tức in lên thịt Từng người cúi ra mặt tề tái đi mất, nháy mắt đã giải tán hơn nữa Chỉ còn lại Nam Sơn cùng đám con cháu Vương ra vẫn là đứng nhìn một chỗ Nam Thạch Hầu dẫn Vương Tông cảnh đi qua Tới chỗ ngã bà giữa sân liền rẽ sang một hướng đối diện với chỗ đám thiếu niên lãnh lộn lúc trước Đồng thời ngoảnh đầu lại mỉm cười nói Khảnh thiếu gia đi bên này Một câu cảnh thiếu gia vừa ra khỏi miệng, mấy tên con cháu vương gia bên kia đều chấn động. Tuy lúc trước cũng đã đoán là đoán non, nhưng hiện tại đã vừa đi ra khỏi thành, sảnh đường đã được nam quản gia chính miệng chứng thực. Cái gã trùng như dã nhân kia quả đúng thực là vương tông cảnh đã thất tùng suốt 3 năm. Vương tông cảnh theo sau đám năm thạch hầu mà đi, lúc này đi ngoan qua đỉnh viện, ánh mắt cũng quét qua đám người đứng bên, phần lớn các khuôn mặt ở đây nó đều còn nhớ mang máng. Đặc biệt là tên lục thứ ra đứng đầu phía trước kia Đương nhiên chính là Vương Tông Đức năm xưa đánh cược với nó Lúc này sắc mặt Vương Tông Đức tỏ ra hơi cổ quái Đứng yên bên không nói, chỉ lặng lặng nhìn tên em họ bất ngờ trở về Ánh mắt Vương Tông Cạnh rời khỏi mặt Vương Tông Đức Thảm nhiên lướt qua một đám một lượt Sau cùng rơi trên mặt tên béo vừa đứng dìa đám đồng Cảm giác Vương Tông Cạnh đang nhìn mình Miệng Nam Sơn mất máy mấy lần rồi cúi gầm mặt xuống Vương Tông Cảnh nhìn kỹ Nam Sơn một lần, sau đó thu ánh mắt lại Chẳng lại nói lời nào chỉ lặng lặng đi theo Nam Thạch Hầu rời khỏi Đi tới bên cạnh đỉnh viện Nam Thạch Hầu vẫn không dừng bước mà dẫn nó đi liền một mạch Xuyên qua ba trực viện Thì trước mặt hiện ra cái hành lang có lan can màu lục và cột màu đỏ Bên dưới hành lang là một ao nước xanh ngặt Những lá sen bồng bềnh Hai người đi tới tận cùng cái hành lang bên phải Thí trước liền xuất hiện ra một cái cửa vòm điêu phát hoa văn Đi vào thì thấy vạch viện liên tiếp có 5 con đường lót cạch nung trải dài những chỗ đất trống hai bên đường cũng trồng chút mảnh xanh tươi Vương Tông Cảnh nhíu mày trong lòng cảm thấy hơi lạ nhưng không nhớ ra để đi hướng nào của Vương Gia Bảo lại có đám trạch viện này trông ngói trên những mái nhà cũng tưởng trắng còn mới tinh tự hồ như thạch viện mới xây Quả nhiên liền nghe tới Nam Thành Hồ ở phía trước khẽ cười nói cảnh thiếu ra Bởi vì gần đây nhân khẩu vương gia rất vượt Cho nên gia chủ mới mở rộng xây thêm đám trình viện này cho đám người trong nhà Hôm nay cậu đã về, tạm thời cứ ở chỗ này Ở đây tuy cách đại đường hơi xa một chút Nhưng lại thanh tịnh hơn, cậu thấy thế nào? Vương thông Cảnh im lặng gật đầu Đi thêm hai bước đột nhiên cất tiếng nói Nam Quản ra Chỗ tôi ở ngày xưa hiện tại ra sao? Thân hình Nam Thạch hầu hơi ngẩn ra Nhưng sắc mặt không có gì thay đổi Cũng không chậm trễ đát Là lục thứ xa đến đó rồi Vương Tông Cảnh nhướng mày Năm thầy cầu nhìn thấy hết biểu hiện của nó Bước chân cũng không dừng Dẫn Vương Tông Cảnh đi thẳng Mạch tới cái cổng mái tre Thì tiến đến đầy cửa gỗ sơn đỏ Xoay người cười nói với Vương Tông Cảnh <cười> Mời cảnh thứ gia vào đây Cẩn thận cái bục cửa Hai người đi qua một cái cổng có mái tre Hai bên có hành lang Ôm lấy khoảng sân rộng ba trượng Ở giữa là một lối nhỏ rộng bốn thước được lá đá, đá xanh Bên đường đầy cỏ xanh Phía bên trên trái là một cái chùm lớn chứa lưng lưng nước trong Phía bên phải trồng một cái cây ngô đồng tươi tốt Cảnh lá um tùm xanh ngắt một mạng Dung rinh theo gió, bên dưới giở bóng rất rộng năm thầy cầu dẫn đường đưa nó tới phòng chính của phía Bắc Cười nói, cảnh thiêu gia Cậu ơi xuất tiên ở đây nghỉ ngơi Những chuyện còn lại tôi sẽ đi xếp xếp ngay bây giờ Vương Tông Cảnh gật đầu Nhìn năm thạch cầu ghé nói Cảm ơn ông, 5 quản gia năm thạch cầu cười không nói Chỉ bước tới vỗ nhẹ vào vai nó rồi đi ra Vương tâm cảnh nhìn ông ta giả bước đi khỏi Lúc ấy mới xoay người tiến vào bên trong phòng Chỉ thấy trong nhà bố trí tuy không xoa so hoa Nhưng bàn ghế giường tủ đều có đủ và rất sạch sẽ Bên dưới cửa sổ có một cái bàn giấy Bên bàn đấy đặt đầy đủ văn phòng tứ bảo Cửa sổ hé mở hướng ra ngoài Đi tới đó liền có nhìn thấy bãi có xanh Cùng cây ngô đồng cao hút Một làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổ thổi tới Nghe tiếng lá cây rung rinh xào xạc Khiến như thư thái cõi lỏng bất giác không kìm được Hít sâu một hơi đầy phổi Về nhà rồi Từ hôm nay trở đi Đây chính là nhà sao Vương tung Cảnh ngồi xuống ghế Nhìn tất cả mọi vật trong nhà Cho tới tận lúc này Dường như vẫn cảm thấy như không phải là thật bất giác ngần người Tới xuất thần khoảng một lúc lâu Cánh cửa ở ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa Giọng của Nam Thạch hầu vọng vào Cảnh thiếu ra Vương Tông Cảnh vội vàng chạy ra mở cửa Chỉ thấy Nam Thạch hầu đứng ngoài cửa phía sau dẫn mấy tên gia đình nhà hoàng Tay người nào cũng đều bưng đồ Nào là quần áo, nào đều là khăn vải Còn có gia đình trực tiếp nghênh một cái thùng nước sạch lớn Nam Thạch Khầu cười với nó Tới đây, trước tiên tắm sửa cái đã Rồi thay quần áo sạch Không tắm thì không sao tới lúc tắm rửa cẩn thận, Vương Tông Cảnh kỳ mãi, kỳ mãi phát xấu hổ. Một cái thùng nước lớn vẫn không thể kỳ sạch được toàn thân, dùng hết 3 thùng nước mới coi như sạch sẽ từ đầu tới chân. Sau đó một đám người ra hoàng xuống lại giúp nó mặc y phục, còn có người mời nó ngồi xuống lấy một chiếc kéo và lưỡi gỗ đem đầu tóc bù xù của nó cắt chảy gọn gàng. Cả một đám người tất bật chạy qua lại chạy lại khiến Vương Tông Cảnh hoa hết cả mắt mũi kỳ thực. Lúc trước nó ở vương ra cũng không phải chưa từng trải qua những chuyện như thế này Con cháu ra thế đều như vậy cả Có điều không hiểu vì sao Hiện tại chỉ cho ra mặc cho người ta làm gì tại làm Trong lòng lại cảm thấy không thoải mái lắm Nhưng cho dù thế nào Sau một hồi cố gắng thì đám người cũng tản ra Khi nhìn lại vương tông cảnh thì kể cả nam thạch hầu cũng thấy trước mặt sáng bừng Người trước mặt không còn tí xíu lôi thôi lấy thế nào Đầu tóc đèn gọn, mày rậm mắt sáng một bộ áo dài màu xanh xám trên một trên thân thể cao lớn, hơn xa những đứa trẻ khác. Khuôn mặt kiên nghị cùng nước da màu đồng đầm, Điều xưa dầm thương rãy nắng, lâu ngày, thậm chí còn thấy trên má, trên cổ có mấy vết thương mờ mờ do bị cào rách. So với đám còn cháu thế già được nâng niu từ nhỏ, mặt mũi trắng nõn trong bậu, thật khác hẳn. Bên cạnh từ lâu đã có một nhà hoàn cầm cái gương đồng đưa cho vương trong cảnh, đồng thời đưa mắt nhìn lén một cái. Chỉ cảm thấy trên người, cảnh thiếu gia này kỳ quái Tỏa ra một sức mạnh tràn trề kỳ lạ Có mấy phần như thú hoàng kiêu ngạo đầy dã tính Nhất thời, sắc mặt cũng vội vàng lùi ra Vương Tông cảnh cầm gương đồng Nhìn bóng hình bên trong gương một lúc Bên kia, Nam Thạch Hầu đã xài đám hạ nhân dọn dọn đồi đạc sạch sẽ rồi đem ra quả Sau đó, mới xoài người cười nói với Vương trong cảnh Cảnh thiếu gia, thời gian này cứ như trước đây Cậu thấy có ổn không? Vương Túc Cảnh gần đầu đáp, "Tốt lắm." Năm Thạch Hầu mỉm cười nói, "Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, đợi tới giờ cơm tôi lại qua. Lúc về tôi sẽ sai mấy người hầu qua giúp cậu. Có chuyện gì cứ dặn dò bọn họ là xong, hoặc bảo bọn họ tìm tôi cũng được." Vương Túc Cảnh lại gần đầu, Năm Thạch Hầu liền cung tay áo rời khỏi, nhưng ồn ào cũng theo bóng dáng lạt Thạch Hầu biến mất phía sau cánh cổng có mái che. Căn phòng trong viện rốt cục ngủ cũng trở lại yên tĩnh. Vương Tung Cảnh đối với căn nhà yên lắng này đột nhiên cảm thấy hơi không quen Nhưng ngay sau đó nó rất lại tự cười nhạo bản thân Tùy đi lại mấy bước trong nhà Đi qua đi lại quan sát trần vỗ tay kêu lên, À rồi tự nói với mình hòng thôi sao ta lại khuyên không hỏi tỉ tỉ chứ Lắc đầu cười khỏ thầm nghĩ lần này quay về nhà Cũng khiến người ta cảm khái vô cùng Lòng dối như tơ vò Ngay cả việc đó mà cũng quên Bất xác Còn may là tương lai rộng dài Rồi năm thạch hầu kiểu gì cũng sẽ tới nữa Đến lúc đó hỏi ông ta là được Nhớ ba năm trước Vương Tế Vũ từng nói chuyện sẽ đi Thanh Vân bãi Sư Hiện tại nếu không có gì bất ngờ Nàng ta chắc chắn đang tu hành trên Thanh Vân Sơn nơi Trung Châu rồi Không biết tỷ thị hiện tại có phải rất lợi hại rồi không Vương vương Cạnh nghĩ thầm Vương Tế Vũ từ nhỏ là người số 1 tại Vương Gia Bảo tất cả các trường bối trong tộc đều xem trọng lần này đi thanh vân sơn chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật xuất chúng thôi bất quá nó lại chuyển suy nghĩ trong đầu vụt nhớ tới bộ dạng của lâm Kinh vũ và thường tùng trong lòng không khỏi lo lắng thanh vân môn kia xem ra át là một nơi cực kỳ lợi hại những nhân vật xuất thân từ đó đều có thần thông kinh người như vậy anh tài trong thiên hạ nhiều như vậy chưa chắc đã chỉ có một mình tỷ tỷ thôi đâu đang nghĩ ngợi trong đầu đủ chuyện linh tinh cào cào nơi cổng viện rất xa đột nhiên vọng tới bước chân nhẹ nhàng trong đó gió nhẹ tự hồ như tới mức không thể nghe được thế nhưng vương tông cảnh đứng trong nhà chợt nhíu mày giống như con thú hoang lập tức cảm nhận được điều gì liền tới tới bàn bản giấy nhìn qua khung cửa ra ngoài tức thì sững người Tiền béo Nam Sơn đang đứng ngay dưới cổng, sắc mặt phức tạp, do dự không biết, tự hồ như không biết có nên hay vào không. Có điều đúng lúc rằng con đột nhiên thấy bóng dáng của Vương Tông Cảnh xuất hiện ngay cửa sổ. Nam Sơn giật này mình mất giác muốn quay người bỏ chạy, nhưng người vừa động thì nghe thấy tiếng Vương Tông Cảnh gọi phía sau. Tiểu Sơn, thân hình Nam Sơn đợt đờ ra ngẩn ngơ dây lát, sau cùng cũng xoay người từ từ đi vào. Đi từ dưới cốc cây ngô đồng trong viện thì nó dừng bước. Đầu ngừng nhìn, nhìn kẻ sau khi tắm rửa dường như đã biến thành một con người giống như Vương Tông Cảnh Đón tiếp nó là một cái mắt lấp lánh, sắc mặt nó chật ảm đạm Lại cúi gặp mặt im liên tiếp một lúc lâu rồi mới dù trẻ kêu một câu Cảnh thứ ra, Vương Tông Cảnh nhìn đứa bạn tốt nhất, cũng là bạn thân nhất của mình Về mặt của nó cũng trở nên phức tạp, nhưng chỉ qua một lát rồi khẽ cười nói, lâu quá không gặp Không hiểu sao khi nói những lời này, trong đầu nó đột nhiên lây hiện ra một hình ảnh khác chính là hình ảnh của mấy ngày trước đây tại khu di tích trung tâm của khu rừng rậm câu nói mà Lâm Kinh Vũ đối diện với thường trùng đạo nhân là nói ra Nam Sơn đứng phúi gầm trên viên đá xanh và những ngọn cỏ ngay trước dưới chân trong mắt lộ ra một chút ái náy lý nhí nói cậu mấy năm qua cậu ra sao? có phải chịu khổ không? lời nói vừa ra khỏi miệng Nam Sơn lập tức hối hận bừng không thể vào vào mặt mình hai cái bàn tay đỏ lựng lên cả hai má Hôm nay Vương Tông Cảnh trở về, toàn thân lôi thôi lấy tách, không bảo cả TN mày bẩn thỉu nhất, hồi thối nhất trong Long Hồ Thành. Có thể thấy, mấy năm nay hắn phải trải qua những ngày như thế nào, chịu nhiều khổ sở đến thế nào. Nam Sơn chỉ cảm giác trái tim bị bóp chặt lại một cách khó hiểu, lén lén đưa mắt nhìn về phía Vương Tông Cảnh. Quả nhiên, chỉ thấy về mặt Vương Tông Cảnh lộ ra biểu tình rất kỳ lạ, tựa như đã bị gợi lại một số kĩu, khẽ mắt khẽ giật, về mặt ngơ ngẩn lại thêm mấy phần mất mát. Nhưng tới sau cùng, đứng ở phía cửa sổ, nó thu hồi ánh mắt Nhìn tên chứa xa niềm béo Thở ra một hơi dài nặng nề Lắc đầu nhẹ nhẹ niềm cười nốt Cũng tàn tám chẳng có gì đáng kể Thời gian trôi đi nhất nhanh Nháy mắt vương thông cạnh trở về vương ra được 3 ngày Có điều sau khi quại qua xúc động Lúc mới trở về, vương thông cạnh dần dần cảm thấy có chỗ không quen giường nệm quá mềm, nó ngủ không được Rốt cục phải lật tấm nệm ra nằm thẳng xuống ván gỗ Mới cảm thấy thoải mái một tí Khoảng sân quá nhỏ, tường bao xung quanh Cho dù nó có đi đi ra khỏi cửa Thì vẫn tầng tầng lớp lớp những bức tường Trắng thịt bịt kín tầm mắt Muốn tận sức chạy một vòng Cũng chẳng có cách nào Người quá nhiều, cây quá ít Có rất ít người muốn nói chuyện với nó Nhà hoàn, nhà đình nhìn thấy bóng dáng nó đều tránh đường Chỉ có hai cha con Nam Thạch Hầu cùng Nam Sơn Thỉnh thoảng có con nói chuyện về ăn mấy câu Cả ngày nhàn dỗi, không có kẻ cảm giác nguy hiểm Khắp nơi như trong rừng sâu vực thẳm Dường như cái tảng đá lớn luôn nằm trên lưng đột nhiên biến mất Nhưng mà không hiểu sao Ngay khi nó đứng gần ra giữa đỉnh viện chống chạy lặng ngắt Phơ mình dưới nắng mặt trời Trong lòng cứ cảm thấy mất mát mến ngơ ngát Năm thạch Cầu là tổng quản của Long Vương ra Long Hồ Thành Việc nhiều sự lắm Trừ những mặt lần bắt đầu có đến thăm Vương Tông Cảnh Hai ba lần, về sau càng ngày càng ít Nam Sơn thì ngày nào cũng tới một lúc Hồi đầu tiên béo tự hồ như còn ai nãy Việc mình lại không ngăn cản Vương Tông cảnh Ra khỏi thành ngày hôm đó Nên chẳng nói năng gì nhiều Có điều Vương Tông cảnh trong lòng Cũng không trách lăn Có điều Vương Tông Cạnh trong lòng Cũng không trách thắng Hai đứa nói chuyện mấy bận Thì Nam Sơn mới từ từ mở gây hút trong tâm Tính tình trẻ con lại nổi lên Bởi vì hai đứa nó vốn cũng là bạn thân Cùng lớn lên nhau với nhau từ nhỏ Tính tình cũng khá hợp Lâu ngày, không gặp, lâu ngày không gặp gỡ, bỏ một chút thắc mắc trong lòng nên cũng hòa đồng rất nhanh Cũng từ miệng Nam Sơn, Vương Tông Cảnh cũng biết được đại khái một số chuyện phát sinh cho Vương Gia trong 3 năm qua Được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Thanh Vân Môn, Long Hồ Vương Gia mấy năm nay đã qua lại mở rộng thế lực rất nhanh Hiện tại trong địa phận U Châu cũng đã liền vào một trong 4 môn thiệt tù chân lớn nhất Còn trong đội bộ của Vương Gia, chi trưởng mới là lương truyền thế mạnh Chi thứ hai, trong hai năm tranh đấu với thế lực khác liên tiếp chết mấy người có thực lực đã tỏ ra suy bại Cùng một việc đó thì chi thứ tư của Vương Gia lại quật khởi Hiện tại nhân vật nổi nhất của Vương Gia chính là Vương thị Trinh phần từ chi thứ tư Người này là kẻ mới quật khởi chỉ trong vòng có hai năm Nếu so với bối phận thì ngang hàng với gia chủ Vương thị Vũ nhưng tuổi thì nhỏ hơn tới 30 tuổi đến bây giờ cũng chỉ có ba mươi mấy mà thôi đi lại thuật pháp phù lục có trình độ cực sâu thiên phú cực cao trong 2 năm liên tục lập công lớn nhanh chóng được gia chủ để bạt cất nhắc hiện tại cũng có thể coi là nhân vật đứng thứ ba trong long hồ vương gia quyền thế cực lớn bởi vậy những ngày qua Chi thứ tư chủ trước này vốn bị thất thế bây giờ coi như mở mày mở mặt chi trưởng thì cứ dám chọc vào Nhưng trước mắt con cháu thứ hai và thứ ba Thì những cái xuất thân ở chi thứ tư bắt đầu có chút ngang ngược Gió thổi lá cây ngô đồng xảo xạc Vương dung Cạnh ngồi bè xuống thầm cỏ lưng dựa vào gốc cây trước mắt nói Tẽ ra Vương Thụy Trinh mà cậu nói Chính là tiểu thúc của Vương dung Đức à Nam Sơn ngồi bên cạnh Cái mặt một béo búm lòi ra một nụ cười Phải là thuốc ruột Cho nên mới hôm nay Cậu không thấy cái bộ dạng vinh váo váo kia của đức thế gia hay sao Không thể coi ai vào mắt hết Vương Tông Cảnh quay đầu nhìn nó một cái Lột nhiên nói Cái hôm tới trở về ấy Vừa vặn nhìn thấy bọn chúng đang đánh cậu Là sao vậy Nét cười trên trên mặt Nam Sơn vụt cứng lại Cười khăn một tiếng đạn <cười> Không sao cả Vương Tông Cảnh vỗ vai nó nói Nói với tớ đi Không bị gì đâu Nam Sơn im lặng một lát rồi chậm rãi kể Cả đám bọn tớ ai mà chẳng biết lúc nhỏ cậu luôn đối đầu với hắn Dăm bảy bữa, bảy bữa lại đánh nhau loạn xạ ngầu Chuyện đó cũng là thường Có điều cậu là chi trưởng, lại có một tỷ tỷ lợi hại Bởi vậy mới áp chế được hắn Vì sau xảy ra chuyện Chẳng bao lâu thuốc thuốc của hắn lại bắt đầu nổi lên Một thời gian sau, Đức thứ gia dần dần trở thành kẻ cầm đầu cả đám thiếu niên bọn tớ Tên béo cười cười quan sát vương đô cảnh thời tiết Trong tộc ai cũng hiểu, tớ từ nhỏ đã chơi với cậu Cho dù lúc nhỏ hai bên đánh nhau thì hai đứa mình cũng cùng lên một lượt Vương Túc Cảnh không nói gì, có điều bờ môi vẽ rung Đức Thiếu Gia trông tớ không đoạn mắt Trong lòng tớ biết rất rõ, nhưng mà cũng không có ghét nào Tớ họ Nam trước ngoài họ Vương Tớ cũng giống như cha tớ Tương lai đều phải dựa vào Vương Gia để qua ngày Hơn nữa lúc đó đám bọn trẻ đều theo Đức Thiếu Gia cả Tớ cũng không muốn chống cự, Mà cũng chống cũng không lại Tên béo ngẩng đầu nhìn những tia nắng ngó bát trên trời, gặp mắt Tý im dìm nói tiếp. Do cũng biết rồi, người tớ từ nhỏ ra thì đã giỏi, lại biết giả vờ cho nên cứ điều mạng mà mình bợ đức thiếu gia, nghĩ đủ mọi cách để hắn thu tớ làm tùy tùng. Có chuyện gì thì đều tận lực giúp hắn làm, có chuyện ăn ức thì tớ giờ đầu chịu bán nó cũng chịu. Thế nhưng cho tới bây giờ, tớ vẫn miễn cưỡng có thể coi là một tên tiểu lâu la của hắn. Vương Tông cảnh im lặng, một lúc cũng khẽ nói. Nhưng mà nó đánh cậu giữa đám Nam Sơn lắc đầu lắp Đức Thư Gia cũng không phải là người bụng dạ rộng rãi gì Không chừng lúc nào đó nhớ tới chuyện xưa liền thấy tớ nhìn không toàn mắt Mượn có đánh chửi là chuyện khó tránh thoại Bất quá hắn cũng có một chừng mực nhiều nhất là đánh tớ mạnh một chút là thôi Cũng không đến mức gãy tay gãy chân nằm liệt giường không dậy nổi Tớ vẫn nhớ mình phải định bợ hắn Cho nên có bị đánh chửi cũng cắn răng mà nhịn Chẳng có gì là to tát cả Nó nhìn Vương Tông Cảnh, miệng mấp máy tự hồi như muốn nói lại thôi Sau đó cũng từ từ đứng dậy, vượng cười nói nhỏ Cảnh thiếu ra, bây giờ cậu không còn giống như ngày trước nữa rồi Tiền béo đã đi khỏi, chồng vòng dáng khá lùi thổi Tuy nhỏ mà dáng đi đã hơi gù Vương Tông Cảnh từ trong bệnh viện nhìn ra người bạn thân nhất của mình Từ từ rời đi, nó đứng tại chỗ mặt không biểu tình gì Ba năm trước Tiền béo còn cao hơn nó một chút Bây giờ, trở về nó đã cao hơn tên béo hẳn một cái đầu Thời gian 3 năm trôi qua Hình như mọi thứ cũng đã không còn như trước Chứ không đột nhiên như bị một khối đá đè lên Nặng nề tới nghè thợ Một nỗi buồn chán dâng lên trong lòng nó Nó đưa tay vành ngực áo mấy lượt Nhảy tại chỗ mấy cái mới gần như đè nén được sự buồn phiền ngẩng đầu nhìn lên Ánh mắt dừng lại nơi cây ngô đồng Thẳng đắp vút cao trong sân Nó hít một hơi, dạ bước xông tới Khoảnh khắc khi bàn tay chạm vào thân cây, cơ thể nó như khẽ run rẩy Tô Hồ đã trở về khu rừng rậm hoang dã đầy rẫy nguy hiểm Nó dừng cả chân tay, trèo lên viết trên nhanh nhẹn còn hơn cả khựu cây cô đần này cao hơn khoảng 5 triệu Thân cây thẳng tắp, vỏ cây xanh ngắt, cành lá tươi tốt Bên trên có một khoảng trống như một đá hoa lớn Lá cây tầng tầng lớp lớp như một cái lọng bằng ngọc, cực lớn, xanh mát, đẹp đẽ Vương tung cảnh không ngừng trèo lên chờ tới tận ngọn cây thì nó mới ứng cho một cảnh cho người nhìn ra chỉ thấy trước mặt đột nhiên mở rộng những nhà cửa bờ tường đã nằm dưới chân phóng mắt đã nhìn thấy toàn bộ vương gia bảo quy mô to lớn phòng ốc san sát lầu gác nối nhau đầy khí thế hương vượng đều thu cả trong tầm mắt ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bầu trời lúc này vuông nhỏ xíu nằm giữa đình viện thì đình biến thành rộng lớt vô cùng bao la quang đãng, vạn dặm không có một dạng mây ra trời xanh thẳm khiến cho lồng ngực cũng trật như mở rộng Một cơn gió lớn thổi tới, cơn ngô đồng dung theo gió Cành lá treo đảo, làm hắn cũng lắc lưng không ngừng Thế nhưng vương công tình ảnh rắn cho chút nào Mặc cho cành lá ngô đồng dung bần bật dưới chân Cứ do đón gió, tham lam hám những hết đầy phổi luồng không khí tươi mát ấy Hơi lâu sau mới thỏa mãn thở phù một hơi Được gió quạt mắt vào mặt, Lâm Kinh Vũ Được gió quạt mắt vào mặt, tâm tình cũng dường như thoải mái hơn nhiều Vương Tung Cảnh nhất thời cũng không muốn hạ xuống, liền cứ nắm ngọn cây mà nhìn cảnh vật xung quanh Không hiểu sao cái cảm giác treo lên cây như khỉ thế này, ngược lại làm cho hắn cảm thấy khá dễ chịu Có điều lúc nó đang phóng mắt nhìn tứ phía, chợt vô tình nhìn phố chỗ bên dưới chính là chủ tiếp bên ngoài, của con đường lát gạch, nung dẫn tới trành viện của mình Nam Sơn rời chỗ nó xong, liền đi về hướng đó Vốn đã tới chỗ hành lang dài rồi, anh ngồi hiện tại trong một cái cổng tỏ vò Cùng lúc đi ra năm sáu đêm thiếu niên vây lấy hắn Ánh mắt Vương Tông Cảnh vốn sắc bén, nhận ra từ thiếu niên dẫn đầu chính là Vương Tùng Đức, thì đầu mày liền cau lại. Từ xa nhìn đám thiếu niên đó đang vây Nam Sơn vào giữa, nơi này vốn yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có bóng người đi qua, nhìn thấy cảnh lúc này đều tầng tầng lớp lớp, quay đầu tránh xa. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mặt Vương Tông Cảnh cười lạnh, tựa như đang tra hỏi Nam Sơn điều gì đó, tiền béo lập tức đổi thành bộ mặt cười cười xen lấn đỉnh bở đáp lời xét ra vẫn là lại đang giả vờ, đồng thời cũng không ngừng lắc lư đầu, có vẻ như đang phủ nhận chuyện gì. Nhưng vương tư nước hôm nay chồng có vẻ rất giận dữ. Hỏi mấy câu xong, thì hình như nam sơn trả lời không thỏa đáng, liền chửi báng lên đá một cước. Một cước này đã thẳng vào bụng tên béo, tức thì ngũ quan trên mặt nam sơn liền nhanh nhúm, ôm người cục xuống, đầu cúi gầm. Năm thiếu niên vương ra đứng xung quanh lập tức cười phá lên kha kha. Trên cái ngô đồng. Vui tu cảnh dần xa dần đắp mặt lạnh lùng nhìn về nơi đó. Bàn tay đang bấm một ngọn cây từ từ siết chặt lại, sau đó chợt buông ngón tay ra, cả người rơi thẳng xuống dưới. Bên hành lang dài ngoài viện, quần áo trên người Nam Sơn đã bị in thêm mấy dấu chân nữa. Cả người đều nằm bẹp dưới đất, dên xì đau đớn một con heo nhỏ bị giải vò, co rúm cả thân hình. Đám thiếu niên xung quanh bật cười lên trên nỗi đau khổ của người khác. Vương Tô Đức nghe thấy càng thêm đắc ý Đồng thời cặp mắt ngó Nam Sơn Ngày càng đậm vẻ căm ghét bực bội nói Mẹ nó chứ cậu nô tài Có mắt không chồng Lão tử từ đầu đã thấy con lợn béo nhà người không thành thực Sao nào trên suốt tổ tử kia vừa trở về Mày liền bám chặt lấy ngay à Nam Sơn dẫy dụ trên mặt đất Cố gắng ngẩng lên cười khổ đáp Đức Thứ Gia cậu hiểu lầm rồi Hôm nay là cha tôi say tôi đem ít đồ cho Cảnh Thứ Gia À không Cảnh Thứ Gia cái đầu mày Sau một tiếng chửi. Liền một cái dấu dày đen xì đánh bịch Tên béo không được đề phòng nên không tránh Một đá này chúng ngay mặt tức thì lăn sang bên cạnh Đồng thời miệng giấm giấm máu Trông bộ dạng rất thê thảm Hiện tại chỉ có đức thiếu ra của mày ở đây Cảnh thiếu ra cái gì? Chó má Mẹ mày chứ còn định dựa vào nó Sau này làm đối thủ của lão tử à Nam Sơn giật này mình Cũng chẳng để ý tới cơn đau trên mặt lúng cuống lắc đầu liên tục nói Làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó Vương Tướng Đức chỉ một tiếng hôn hàng quát Cấm mồm Lại con mẹ nó cái câu đó Cho rằng lão tử dễ lừa lắm à Chó má ăn đòn không nhớ à Hôm nay phải giấu ấn như cần cẩn thận một phen Mấy tên thiếu niên bên cạnh cười rộ lên Sau đó ào ao sắn tay áo Xếp ra đều rất thành thục Chuyện này ác không phải chỉ dừng qua Chỉ làm qua một hai lần Vương Tung Đức càng hứng chí hơn Miệng cười nanh ác Cũng là kẻ đầu tiên xông lời tín tên béo Một tung một cước đám mặt nó Trong lòng Nam Sơn khá sợ hãi Tình cảnh hôm nay tựa hồi như các hàng hôm trước Vương Tú Đức ra đòn đặc biệt ác độc Có điều xung quanh đồng người mà toàn là lô của Vương Tùng Đức cả Ngày thường đều thấy hoán bắt làm người khác Cho dù có phản kháng, nó quyết cũng không phải là đối thủ Đành cắn răng ôm với đầu co rúm người lạ Mặc cho bọn chúng đánh chửi Hy vọng bọn chúng đánh mệt rồi sẽ tha cho nó một mạng Có điều, đang lúc đó nó nhắm mắt nhến răng chuẩn bị nhịn nhục Thì tất cả những thứ cười rộng khinh miệt ở xung quanh đột nhiên tắt ngóm mà một cước của vương Đông Đức sắp ra tới kia cũng không thể đáo vào người nó. Mang Sơn cảm thấy kỳ lạ liền ngẩng đầu nhìn lên. Nó liền đứng người chỉ thấy một thân hình cao lớn đứng bên cạnh mình, tay phải đang nắm chặt lấy một cước của đó của vương Đông Đức, lạnh lùng nhìn đối phương. Vương Đông Đức chỉ cảm thấy bàn chân như bị một cái kim sắt kẹp chặt, khá là đau. Đồng thời có mắt lạnh lẽo của vương Đông cảnh cũng không hiểu tại sao trông giống như có mắt của một con dã thú hung dữ. Điều đó khiến cho hắn chợt hoảng sợ. Mấy tên thiếu niên vương gia bên cạnh cũng đều sửng sợ nhất thời không dám nói câu nào. Dây lát sau, rốt cục vẫn là Vương Tung Đức phản ứng trước, đồng thời lưỡi dẫn bùng phát. chỉ Vương Tung Cảnh mà chửi, còn mẹ ngươi, hút ngay cho lão tử. Vương Tung Cảnh lạnh lùng nhìn hắn, thuận tay nhấc lên rồi thả ra. Vương Tung Đức chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn hắt tới, một chân đang đứng không thể nào giữ được thăng bằng, liền loạn loạn lùi lại mấy bước, cuối cùng cũng không đứng vững lại, đến nỗi phải ngã ngồi trên mặt đất. Lần này thật quá mất mặt, Vương Tướng Đức hai má đỏ dựng lên, lật người đứng dậy Chỉ thấy Vương Tông Cảnh bên kia đã kéo nam sơn lên Thần tình của nó tựt của tên béo tỏ ra rất phức tạp Lóng ngóng mãi cũng không biết nói nên câu gì cho phải Mẹ nó, mày muốn chết à? Vương Tông Đức không hằng nhìn Vương Tông Cảnh lừa giận trong lòng càng dữ dội Ngay cả mặt đỏ giận rộng, rộng lên Thì thật bởi vì chuyện đánh nhau cũng đã thường nhiều năm trước Nên nói lại Kiều thì chưa tới mức nhìn nhất Vương Tướng Đức cũng chỉ nhìn hai bọn họ không thuận mắt mà thôi. Có điều hiện tại đã lớn dần, đặc biệt là hai năm qua nhân việc ghi lại thứ tự cột khởi, hắn đã quen hô phong hoán vũ, giao bài bọn trẻ con, đột nhiên lại bị chỉnh thế này, mà lại còn bị tên Vương Tung Cảnh đối thủ luôn áp chế mình năm xưa chỉnh nữa. Cho dù trong lòng hay ngoài mặt đều không chịu nổi. Nam Sơn nhìn thấy bộ dạng của đó của Vương Tung Đức, lòng liền chìm dìm thầm kêu hỏng bét. Vừa đang nghĩ cách ngăn cản thì Vương Tung Đức đã bất chấp tất cả xông lên. Vùng nón đấm, đấm thẳng vào mặt Vương Tông Cảnh Hiện giờ Vương Tông Cảnh đã cao hơn hắn với nửa cái đầu Nhưng Vương Tông Cảnh không sợ hãi chút nào Ngược lại còn cây cú hét Lão Tử đánh chết, thằng không cha không mẹ nhà ngươi, đổ chó Trong mắt Vương Tông Cảnh như thu nhỏ lại Lách người một cái đã nẽ được quyền đó của Vương Tông Đức Đồng thời không khách khí đá ra một chút Chúng ngay vào đũng quần của hắn Có điều sức lực của nước này so với cú đá của Vương Tông Đức Đá Nam Sơn thì một trời mình vực Chỉ thấy một cước đó vừa đá ra, nghe đánh bình một tiếng Thát hình Vương tương Đức đập thẳng vào bức tường trắng bên cạnh kèm theo tiếng la thảm thiết Sau đó trượt xuống đất, đè nát một mạng hoa sát sân tường, thảm hại không chịu nổi Đồng thời miệng án ngát lên hồi Rồi mắt trợn, miến răng, xem ra chắc đau kinh khủng lắm Đám chú niên xung quanh kể cả tên béo Nam Sơn trong nháy mắt đều lắc hết cả mắt, không nói được lời nào Chỉ sững sờ nhìn Vương Tũng Đức nằm trên mặt đất Nửa ngày mà không bỏ dậy nổi. Hừ, Vương Tông Cảnh hừ lại một tiếng. Cầm ghét nhìn hắn rồi quay lại nói với Nam Sơn. Chúng ta đi. Nam Sơn bất giác đáp ứng, vừa cất bước thì chợt cảm thấy hơi chuột dạ. ngoái đầu nhìn xung quanh, có hai tên thiếu niên đã có phản ứng. Mặt lộ vẻ hung ác định sông lên. Vương Tông Cảnh liếc mắt nhìn về bọn chúng, ánh mắt lạnh lẽo. Thế nhưng một khí thế vô hình mà hung dữ, như dạ thú tỏa ra tức thì. Dấn trụ mấy tên thiếu niên không ai dám làm loạn. Vương Tông Cảnh cũng không lý gì với bọn chúng Bước tới cháu tên béo đi, nói Đi Nam Sơn không tự chủ được liền đi theo nó Trong lòng thầm kêu khổ Thế nhưng hai đứa còn chưa đi được bao xa trời phía sau phát ra một tiếng nổ lớn Cảm thấy một luồng hơi nóng truyền tới Vương Tông Cảnh cùng Nam Sơn đồng thời xoay người lại Chỉ thấy Vương Tông Đức mặt đầy hận thù Tự như đang không thể ăn thịt được bọn nó vậy Hắn đã từ dưới đất bỏ dậy Nhưng thân hình còn hơi chiều vẹo Rõ ràng, y lực của một phước lúc nãy vẫn còn ảnh hưởng Mất quá lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tay vải quán Bàn tay vải quán kèm vào tấm phù màu vàng, đang vận thần chú Một ngọn lửa từ tấm phù màu vàng kia đột nhiên bùng lên Phát ra tiếng nổ lớn, tạo thành một quả cậu lửa càng lúc càng lớn Khuôn mặt béo mút mít của Nam Sơn tức gì? Mà hết sắc, thất thành là Nhiên hóa phù Tức khi ra, cậu đừng làm bậy. Sắc mặt vương Tùng Đức lúc này hung hăng như chó hoang đã bị đẩy vào cùng đường độc ác nhìn hai đứa nó cười dữ trợn đuổi chó mày cho rằng khỏe thì lợi hại à mày cũng là người của vương gia sẽ không quên thuật phù lục mà lão tổ tông của chúng ta tuyển lại chứ hôm nay ta sẽ cho mày thưởng thức hết mùi vị của liệt hỏa phù thiêu thân một chút lúc này không chỉ nam sơn ngay cả mấy tên thiếu niên bên cạnh vương tông đức mặt cũng lộ vẻ kinh hãi lùi lại phía sau đồng thời có đứa nói to với vương tông đức lục qua Huỳnh mau thu lại liệt hóa phù đi, sẽ lấy mạng người đấy Tới lúc đó, gia chủ trách tội thì biết làm sao Cút! Vương từ Đức quán lên giận dữ rồi cười dữ tợn nhìn Vương Tông Cảnh. Cùng lắm tới lúc đó Tiểu thúc thúc ta ở đó, nhiều nhất cũng chỉ bị cấm túc mấy ngày là xong Tiểu từ thối, mày dám đá tao, hôm nay ta cho mày bị thương sống Sắc mặt của Nam Sơn trắng bệch, một hồi lại tối ra như tắm Bây giờ sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm khống chế trong lúc hốt hoảng nó tự hồ như lại nhớ lại màn đánh cuộc của đám thiếu niên trên mặt thành năm đó có điều 3 năm sau nó vẫn không thể làm gì được vương công cảnh chăm chú nhìn qua cổ lửa đang bốt cháy hừng hợp, cẩn lúc càng lớn giữa không trung sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng đối với vương tùng đức nó không thèm quan tâm một tí nào hết nhưng loại thật phù lục tra truyền này đường gì nó biết rõ cũng là một loại thuộc về tu hành đạo pháp hát với đám thiếu niên xung quanh ở đây không có ai không Rồi rõ bằng nó về đạo thuật trình chính, chính đáng sợ tới mức nào Mong nguồn sức mạnh khủng bố, nghịch thiên tới mức nào Từ sau khi chứng kiến trường đỗ Pháp Kinh thiên động địa của hai người Tại di tích rừng sâu Trong lòng nó đối với tu hành đạo Pháp Điền tràn đầy kính sợ Bất quá nó tuyệt không có ý rút lui chỉ khẽ đẩy năm Sơn ra Sau đó một mình đứng ra nhìn vương thống Đức cùng quả tơ lửa đang càng ngày càng lớn trên tay hắn. thân hình nó từ từ hạ xuống một chút, hai chân cũng dạng ra. Dạ. lam sơn ngơ ngác lùi sang một bên nhìn nó. tinh thần chợt cảm thấy căng thẳng, tự như bản thân nhìn thấy một con giã thú hung dữ trong rừng sâu núi thẳm, đang săn mồi để thỏa mãn cơn đói. im lặng mà kiên nhẫn. ngọn lửa từ đám phù màu vàng không ngừng bùng lên, càng lúc càng mãnh liệt. tựa hồ những bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh này cho bụi. vẻ kiêu ngạo trên mặt của vương trung đức càng lúc càng đậm. Tuy đều là con cháu của Vương già Nhưng Thiên Phú cũng có cao có thấp Sự thừa truyền, thụ pháp thuật, phù lục cũng không như nhau Trong cả đám thiếu niên này, hắn có thể coi là kẻ duy nhất có khả năng giãn hượng sử dụng được phù lục Đồng thời, vị tiểu thúc, Vương thị Trinh kia của hắn Thực lực Thiên Phú đều rất mạnh Cũng rất thương nhiều đứa cháu, bởi vậy mới đem cả tấm Liên hòa phù vốn không được đưa cho đám thiếu niên này đến cấp cho hắn Đi chết đi, Vương Thương Đức hiện tại không có ý chớ giải chỉ mong dùng ngọn lửa hung dữ này thiêu đốt tiền đáng ghét trước mặt một phen tốt nhất là khiến hắn toàn thân bốc lửa đau đớn lăn lộn trên mặt đất phù phục dưới chân mình mà hốc lóc xin tha đó mới là kết quả đẹp nhất tay phải hất ra về mặt hắn lộ đầy vẻ hưng phấn thậm chí còn mang đôi nét đinh cuồng mắt thấy cỏ cầu lửa sắp bay theo cú vất tay của hắn thì đột nhiên ngay khi hắn vừa đảm động tác tay nhích vài thân hình vươn tung cảnh đã như mũi tên rời khỏi dây cung bắn tới tốc độ nhanh tới mức đám tiên niên xung quanh tự như cảm thấy trước mặt phát hỏa. một luồng gió bốc lên, vương công cảnh đã tới trước mặt vương công đức rồi. thân hình đó đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt vương công đức, khiến hắn giật mình kinh hãi. thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì một tay vương công cảnh đã nắm lấy tay phải của hắn, dùng lực vặn một cái. trong nháy mắt một tiếng la thảm như tan tim rách phổi từ miệng vương công đức phát ra. cánh tay phải của hắn lúc này đã mềm như thanh kẹo kéo, trực tiếp bị bàn tay như kim sắt của vương Tông cảnh vặn cho méo xẹo không những thế dường như là phản xạ tự nhiên thân hình vương tu cảnh tự động tiếp tục chuỗi đòn tấn công với phía sau giống như những gì ở trong một trận chiến hoàn toàn toàn lực không tìm sống tại khu rừng sâu nguy hiểm tứ bề nó sấn người tới phải, phải nắm tay quyền hung hăng đấm thẳng quay hàm vương tu đức tức vì vang lên một tràng những tiếng xương vỡ vụn dưới sự quan sát và trợn mắt há mồm của đám thiếu niên xung quanh đang nổi da gà vương Tổ đức la lên đau đớn thân hình lại bị văng lên lần nữa đồng thời tấm phù lục điệp họa phù màu vàng tuột khỏi văng ra, ngọn lửa trao đảo trong không trung mấy lượt rồi tắt ngón, trở thành một tấm phù sắc phờ rơi xuống. Sau đó một bóng người nhảy vọt lên, dùng với tốc độ nhanh hơn đuổi theo vật người thân hình vươn trong lúc rơi xuống, như một con yêu thú đang hung tợn kiệt ngạo, đè chặt xuống chết, sau đó nhảy lên ngồi trên, phung nắm đấm đánh xuống như mạo tát mưa xà, máu mè vàng tung tóe, tiếng xương gãy vỡ lên liên miên. Tất cả những người đều sợ ngu cả người Không ai dám động đậy Không ai dám mở miệng Sau cùng, tên béo Nam Sơn Mới giật mình tỉnh lại, xông vào Như điên liều mạng, nắm lấy thân hình vương trong cảnh kéo ra Đồng thời quay đầu hét lớn với bọn thánh, thanh niên Đứng sau lưng Các người đần à Màu kéo nó ra, thế này Sẽ lấy mạng người ta đấy Đám thiên liên xung quanh Lúc này mới giật mình Tức thì từng đứa từng đứa xông vào lôi kéo Đồng thời có đứa nhanh trí. Còn dùng toàn bộ lực chạy liều mạng như điên được hành là vừa chạy vừa la khóc ẩm lên Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng vơi Tới đây là hết trường 8 Mời các bạn đón nghe test ở phần sau